năm trăm linh bốn nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không sáu tám a phiêu mặc kệ ta nam tử cả người l à huyết nay huyết khí càng thêm kích phát rồi dị thực cồn bạo tính thả toàn bộ bao vây trụ thân thể hắn phẫn nộ một hồi hấp thu hắn huyết n h ụ la bạch nữ tử trên mặt tràn đầy nước mắt đi tới vài bước lại bị dọa đến nghị nghị vẫn là tiếp tục đi trước dùng dao nhỏ cắt dị thực dây mây như vậy làm sở sinh ra hiệu ứng bất quá là dị thực đem nữ tử cũng quấn quanh trụ thả nhường nàng đau thở r a thanh a phiêu la bạch mục tí r ụ c liệt cả người năng lượng nháy mắt tăng vọt bị dị thực hấp thu huyết khí trở về đến trên người cũng bởi vậy mà hấp thu dị thực năng lượng bị hấp thu điệu hai tay cùng hai chân cũng dần dần nảy sinh xuất ra chẳng qua không lại là huyết n h ụ mà là thực vật hình thái v o a y ngột tiếng chung quanh phát sinh nổ mạnh mấy chục thước nội dị thực lui tán phần còn lại của chân tay đã bị cụt h à i cốt rơi trên mặt đất biến thành cành khô lá khô phiêu phiêu la bạch không biết thân thể của chính mình phát sinh cái gì dị biến chấp nhất nhìn về phía kia hôn mê đi qua nữ tử còn muốn chạy đến bên người nàng lại làm không được ý thức dần dần chìm la bạch trong lòng tràn đầy tuyệt vọng bởi vì chung quanh dị thực lại quấn quanh đi lên hắn lại không còn có dư lực đi cứu hắn người trong lòng đ ỗ n g nhiên cách đó không xa xuất hiện một cái thân mê mội thải phục nữ nhân nàng mang theo tương giấy mạ vàng kính dâm lưng một cái túi du lịch thải quân hải băng hệ dị năng phát ra băng thứ dừng ở dị thực thượng đem cắm trên mặt đất cũng đóng băng trụ la bạch ngất đi cuối cùng liếc mắt một cái là nhìn đến k i a nữ nhân đứng lại phiêu phiêu bên người hắn biết bọn họ được cứu trợ cũng cứ yên tâm ngất xỉu đi lê thu xem hôn mê nam nữ chật chật hai tiếng la bạch cùng bạch phiêu phiêu nếu không có bọn họ cho nhau kêu tên còn có la bạch này đại biểu tính dị biến tình huống nàng thật đúng nhớ không nổi này hai người là ai lại càng không hội s e n vào việc của người khác đi cứu người la bạch cùng bạch phiêu phiêu là nguyên t r u n g hai cái xem như điển hình nhân vật nhân lúc này đây sự kiện la bạch cùng bạch phiêu phiêu thiếu chút nữa thân tử cuối cùng bị nam chủ cứu la bạch trở thành nam chủ tiểu đệ cũng ái mộ nguyện trung thành bạch phiêu phiêu có thể nói là quyển sách này lý hạnh phúc nhất phối hợp diễn bởi vì nàng người yêu la bạch đối nàng khăng khăng một mực tại đây tân kiến khởi chính quyền thời đại ít có một đời một thế một đôi nhân đại biểu cũng không biết tác giả là cái gì tâm lý nhưng lại dùng này một đôi nhi ân ái hai không nghi ngờ cười vợ chồng đến làm nổi bật nam chủ quảng khai hậu cung làm lê thu vốn không tưởng đem nhân cấp cứu đây là nam chủ việc nói không chừng đối phương liền ở trong này như vậy nàng cũng đã hiểu lại đi tìm người tìm không thấy khả đợi đến cuối cùng mắt thấy hai người đều sắp chết nàng lại không ra tay này một đôi nguyên trung ân ái hai không nghi ngờ vợ chồng sẽ chết mặt thế vốn liền đủ hiểm ác vẫn là làm cho người ta gian giữ chút nhi tốt đẹp đi lê thu xác định nam chủ là không sẽ xuất hiện n à y mới động thủ đem nhân cấp cứu đợi đem nhân cứu tài phản ứng đi lại nam chủ hòa nam phụ đều bị nàng sai khiến đi ra ngoài tìm thanh hồng cơ chỗ có nguyên nhân tất có quả nay gặp được la bạch cùng bạch phiêu phiêu nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn la bạch cùng bạch phiêu phiêu hiện tại này trạng thái nàng nếu là rời đi còn phải mang theo bọn họ xem ra hôm nay không thể tìm người trước tìm một chỗ an trí xuống dưới đợi nhân tỉnh rồi nói sau lê thu suy nghĩ hạ không gian p h ủ p h ủ tú lý lấy ra một chiếc xe cung cấp la bạch cùng bạch phiêu phiêu một người tới cái băng hóa thủy mạc làm sạch sạch sẽ có thế này đem người thả tiến trong xe lê thu có quý v u tài trợ nay một chương không gian phù phù tú lý là chuyên môn n h ì phóng xe học blp l u đòi ổ